Xin chào tất cả các quý vị khán giả của kênh Vikings YouTube, MC Thanh Bình. Ngằm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoàn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Nhân lúc hai người nói chuyện, Trình Dũng Lâm và La Băng ra ngoài tính tiền. Trình Dực Lâm biết nhà hàng Văn Hoa này Cao Đông hay tới, cô cũng đã cùng Cao Đông tới đây ăn cơm hai lần, Cao Đông đến bây giờ đều dùng thẻ thanh toán, Trình Dực Lâm biết mật mã thẻ của hắn. Không nghĩ tới, Trình Dực Lâm đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, nhưng mật mã nhập hai lần đều sai, làm Trình Dực Lâm có chút khó hiểu, mà nhân viên thu ngân nghi ngờ nhìn cô. "Thưa quý cô, xin nói đây là thẻ của chị." Trình Dực Lâm do dự một chút rồi nói, Không phải, chẳng qua tôi dùng thẻ này, mật khẩu vẫn thế, sao lại không đúng? Mời mời chị nhớ lại một chút, nếu không thể thì chị bảo người chủ thẻ hoặc dùng tiền mặt thanh toán. Thái độ nhân viên phục vụ khá tốt, nhưng Trình Nhược Lâm rõ ràng thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Nhược Lâm, để chị. Là bằng thấy Trình Nhược Lâm không bằng ví nên bội vàng nói. Bao nhiêu? Tổng cộng 3650 tệ. Nhân viên phục vụ nói làm la là bàn ngẩn ra, cô cũng không biết nơi này tiêu tốn như vậy, trong ví chỉ mang theo 3000 tệ, không ngờ còn đắt hơn số tiền cô mang tới. Trình Dực Lâm lập tức thấy điểm này nên nói: "Băng tỷ, để em, chúng ta về lấy ví." Thấy nhân viên thu ngân khẽ gật đầu với một nhân viên thu ngân bên cạnh, người này nhìn danh sách và khẽ gật đầu. "Thưa quý vị, tôi đi cùng anh chị." Một nhân viên thu ngân cảnh giác nói: Có ý gì? Tránh lấy sợ chúng tôi chạy sao? Trình Nhật Lâm có chút tức giận, cô lên Ando hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ bị nghi ngờ như vậy. Xin lỗi, hai chị hiểu lầm rồi. Nhân viên miệng xin lỗi nhưng không chịu tránh ra. Trình Nhật Lâm đứng lại không đi. Tôi hôm nay đúng là mờ mắt thế thái độ phục vụ ở nhà hàng này đó, sao lại nghi ngờ khách? Nhân viên thấy Trình Nhật Lâm nói như vậy cũng có chút lo lắng, không dám nói nhiều, nhưng sớm có người báo quản lý. Rất nhanh quản lý nhà hàng đã mang theo vài nhân viên bảo vệ tới. Quản lý nhà hàng là một người đàn ông cao gầy, mặc bộ đồ Valentino hợp mốt. "Có chuyện gì?" Người đàn ông lạnh lùng nói. "Sếp Lý, hai vị khách này đến thanh toán nhưng quẹt thẻ sai mật khẩu. Mới bọn họ trả tiền mặt thì nói phải về lấy ví. Chúng tôi nói là muốn đi cùng để tránh bọn nọ phải đi một lần nữa nhưng họ không nghe." Nhân viên đi theo mau mắn nói. Nói mấy câu với giọng đó đang là nghi ngờ. Trình Nhật Lâm ở Ando 2 năm cũng có nhiều kiến thức, lập tức cảm nhận được bối trong giọng của à nhân viên, cô lạnh nhạt nói: "Tôi đúng là biết nói đó, sao chúng đôi đi thêm lần nữa, cô có ý tốt như vậy sao? Có phải sợ chúng tôi không trả nổi tiền nên bỏ chạy không? Nghi ngờ chúng tôi là kẻ đến lừa ăn, bên trong còn có mấy người, chẳng lẽ còn có thể trốn được sao? Các người được tập huấn như thế nào mà lại nghi ngờ khách?" Người đàn ông lập tức hiểu được sự lo lắng của nhân viên thu ngân. Thời gian chưa cũng đã xảy ra chuyện như vậy, hai người phụ nữ xinh đẹp mang theo một đám người đến An Tiêu. Ăn không ít không nói, còn lấy thuốc xịn, rượu nổi tiếng, cuối cùng mấy người phụ nữ chuẩn đi. Còn lại mấy người đàn ông uống say ở trong phòng. Kết quả khi đòi thanh toán thì mấy người đàn ông nói mấy người phụ nữ mời đến bàn việc làm ăn do hai người phụ nữ kia trả. Hỏi tiếp thì lại nói không quen hai người phụ nữ kia mà chỉ làm bàn chuyện nên mới tới. Bốn nghĩ đó là người làm ăn lớn, kết quả lại bị lừa. Cái này hay đổi Mấy người đàn ông không muốn thanh toán Cuối cùng phải mời công an đến giải quyết Mấy người đàn ông nguyên đùa một lúc Và không đủ tiền thanh toán Nhà hàng tồn thất mấy ngàn tệ Sau đó hiệp hội nhà hàng thông báo Thời gian này mấy nhà hàng khách sạn cao cấp ở Ando Đều xuất hiện việc này Có lẽ đây là đám lừa gạt nên mọi người mới cảnh giác Người đàn ông lạnh nhạt nhìn Trình Nhật Lâm và La Băng Trình Nhật Lâm khoanh tay trước ngực Mắt trợn tròn Người phụ nữ bên cạnh thì có chút lo lắng Mượn nhìn lập biết đi theo, không từng lần đầu làm việc này. Không biết hai người phụ nữ này nghĩ như thế nào, vẻ dáng người khuôn mặt đều đẹp, tìm một ông chủ lớn bao cũng dễ dàng, vậy mà lại đi làm việc này, đúng là không biết trong đầu hai người phụ nữ này nghĩ như thế nào. Trong lòng vốn có cảnh giác nên người đàn ông càng lúc càng nghi ngờ Trình Nhật Lâm, chỉ là bây giờ không có chứng cứ nên không thể vu cáo người ta. Chẳng qua y sớm đã ra hiệu cho bảo vệ để bọn nó chú ý đề phòng tiến lược gạt bỏ trốn. Thưa hai cô, nếu không hài lòng với thái độ phục vụ của chúng tôi, tôi rất xin lỗi." Người đàn ông cười nhưng lại khiến người ta khó chịu. "Xin lỗi vì thái độ này sao?" Trình Dực Lâm đất thông minh nên nhận ra vẻ khinh thường phía sau thái độ của đối phương, cô tức giận nói. "Có chủ nhà ở đây, tôi muốn xem y sau lại có nhân viên như thế này." "Xin lỗi, chủ nhà hàng không ở đây, có chuyện gì tôi có thể làm chủ." Người đàn ông càng thêm đắc ý. Đương phương càng như vậy càng chứng minh thì càng là trột dạ. Tiểu Hoàng, bọn họ ở phòng nào? Diệp Lý, bọn họ ở phòng Hoàng Sơn. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, hai ả này quá to gan, còn chọn phòng đắt nhất nhà hàng, tiêu đều từ trên 1600 tệ, đúng là nghĩ càng đê nguy hiểm càng an toàn sao? Ai phục vụ phòng đó? Giám đốc Lý, bọn nó không cần nhân viên phục vụ, nó có chuyện quan trọng cần nói. Quả nhiên là như vậy, là sự nhân viên phục vụ thinh manh quá, đám này đúng là chuyên nghiệp. Được rồi quý cô, chị thấy như thế này có được không? Tôi đi cùng chị, hỏi ý kiến mấy người khách kia xem bọn họ có ý kiến gì về đồ ăn ở đây. Người đàn ông nhã nhặn nói. Chờ chút. Trình Nhật Lâm rất tức giận, cô đang nhìn ra đám nhân viên nhà hàng nghĩ mình và La Băng là ai, lúc chứ còn nghĩ bọn họ sợ mình không thanh toán đòi. Bây giờ mới biết đối phương coi mình và la băng là kẻ lừa gạt. Quý cô, sao vậy? Trang lễ như vậy cũng không được. Người đàn ông cười phá lên nói. Nếu hay cô có gì đi không tiện thì có thể nói, nhưng chúng tôi không chào đón thành vị không tốt. Ngay cả la băng cũng tức giận vì giọng điệu của đối phương, mặc dù mình có chút sai lầm nhưng không đến mức bị coi là kẻ lừa đảo chứ. Nhà hàng này giờ cấp năm sau, Trình Nhật Lâm càng tức hơn. Là cái gì khiến đám người kia dám coi mình như vậy?" Trình Dực Lâm đang định phát tiết, đột nhiên thấy mặt La Băng hơi đổi, xám xanh lại, nhìn về phía sau cô với vẻ kích động, tức giận, đau đớn, buồn bã. Trình Dực Lâm chưa bao giờ thấy như vậy. Trình Dực Lâm quay đầu lại thì thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới, người đàn nhìn La Băng với vẻ mặt lạnh nhạt và bất đắc dĩ. "Xảy ra chuyện gì?" Người này đầy khí thế đi tới, nhưng cảm giác ngạo mạn làm Trình Dực Lâm không thoải mái. Lãng Băng phòng la, không có gì, đúng là làm ngài phải bận tâm, hai quý cô này không nhớ mật mã thẻ chuẩn bị về phòng, tôi đi cùng hai cô ấy. Người đàn ông họ Lý ân cần cười cười với người kia. "Ồ, oh, không mang đủ tiền sao?" Người đàn ông vừa đến tên là La Duệ, La Duệ nhìn La Băng, cô em gái mình vẫn như vậy, vẫn buồn bã cao ngạo như 10 năm trước, y có chút đau lòng, em gái mình vẫn bướng bỉnh như vậy. Lúc đầu mình đã tìm mọi cách nói rõ với nó, nó vẫn không nghe cuối cùng mới bị suy sụp. Bao tiền tôi trả. Tránh văn phòng la, ngài biết bọn họ. Quản lý nhà hàng có chút giật mình và lén nhìn hai người Trình Nhật Lâm. 3600. Lão Duệ nhíu mày, bảo sao người ta coi bọn họ là kẻ lừa gạt, tiêu nhiều như vậy mà không có tiền trả. Không có gì, nghi là tôi thanh toán. Lão Duệ lạnh nhạt nói. Trình Dực Lâm nhìn lao dậy mà có chút khó chịu. Y nghĩ mình là ai chứ? Nghĩ mình và Băng Tỷ là người đến nhà hàng năm sau ăn quịt sao? Ôi, còn hào phóng quá. Ghi y thanh toán sao? Nhưng Trình Dực Lâm đang tức giận. Trình Dực Lâm chưa bao giờ chịu khinh thường như vậy nên cô không nhịn được. "Này, anh là ai? Anh cần anh trả tiền, nhìn xem nào, anh nghĩ mình là đẳng cấp thế sao? Sao, đừng dùng ánh mắt đó nhìn chúng tôi. Chúng tôi tiêu thì chúng tôi trả, cần anh đến ra vẻ sao?" Trình Dật Lâm nói rất sắc bén, nhất là thấy vẻ mặt của La Bang, mặc dù cô không có nguyên nhân, nhưng thấy vẻ kiêu căng của đối phương thì đúng là đớt hoàn cảm. Lao Dệ có chút tức giận vì cô gái không biết nói lý này, mình để mặt em gái mới giải bày giúp, a này lại nói khó nghe như vậy. Thôi cô, tôi đúng là lần đầu nếm thử cảm giác chó canh lao động tinh. Ha ha, các cái có thể trả, vậy tự trả đi, đừng đứng đây cho mất mặt. Lao Dệ tức giận chuyển cười. Xin nhìn mấy vị khách đi bên kia rồi nói. Đây là nhà hàng ngoại giao đứng đến mất mặt người Trung Quốc. Ồ, lớn lối nhỉ, tôi lần đầu nghe tôi đi tiêu tiền mà làm người mất mặt. Tôi thật ra muốn xem làm vì lãnh đạo Trung Quốc nào có thể làm nhục chúng tôi như vậy. Cả đông lúc này đã đi tới. Không phải là cầm nhâm thẻ sao? Vậy là đến vấn đề chính trị Trung Quốc đó. Lão Duệ lạnh lùng nhìn đối phương như muốn xem đó là kẻ đến từ đâu mà dám lớn tiếng nói như vậy. Làm phó chính văn phòng phụ trách tiếp đón của khu khai phát công nghệ cao Andu, lão Duệ bình thường hay chạy ở ngoài nên gặp không ít người, cũng gặp quan chức cao. Trên chức mặt khoảng 30 tuổi tương đương tiểu băng, khuy áo ngực được cởi bớt, mặc dù vẻ mặt bình thường nhưng vẫn lộ ra mùi điệu chứng tỏ uống không ít. Lão Duệ không thèm để ý đến người này. Mơ nhìn sẽ biết đó là thằng con nhà quan lớn. Chiếc áo sơ mi của y hiếm khi xuất hiện ở trong nước, giày da dơi chân cũng không phải loại bình thường, không có nhãn mác nên lao duyệt trong lúc nhất thời không nhận ra thương hiệu, nhưng nhìn là biết không rẻ, thêm đồng hồ đeo tay cũng là loại rất đắt. Y tiếp đón hầu hết đều là lãnh đạo các ngành và các nhà đầu tư, có không ít nhà đầu tư đến từ nước ngoài nên ánh mắt đương nhiên là cao, tiếp xúc với khách phải biết khách thích ăn mặc gì, thích điểm gì để phân tích cách Ở điểm này, La Duệ cho rằng ánh mắt mình không kém. Tính cách mạnh không giống cán bộ nhà nước, nhưng mỗi động tác lại thể hiện khí thế không bình thường. La Duệ đoán hơn phân nửa là kẻ ăn chơi trác táng dựa vào bố mẹ, chẳng qua chơi cũng khá giỏi, chỉ là Tiểu Băng sau lại đi với loại người này. Tôi đây không đại biểu ai cả, tôi chỉ nhắc nhở mọi người chú ý lời nói và hành động mà thôi. La Duệ không muốn tranh cãi biết loại người này, nó làm giảm thân phận của anh. Cao Đông thấy lao dựng như vậy cũng không khỏi có chút buồn cười. Mình không ngờ biến thành kẻ không được đối phương để ý, đây là lần đầu tiên hắn gặp cảnh này. Tô Tạt Đa không biết chúng tôi làm gì mà bị người sỉ nhục. Nhược Lâm, có việc gì vậy? Có phải không đúng mật khẩu không? Cao Đông hừ một tiếng, người này xem ra là kẻ thích xen vào việc người khác. Không phải chỉ là cấm nhâm thẹn thôi sao? Sao? Chẳng lẽ cảm thấy chúng tôi không trả đổi tiền hay là cảm thấy là kẻ lừa gạt? Hứ, người ta không coi anh là tiên lừa mà là coi em và băng tỷ là tiên lừa chứ." Trịnh Dực Lâm thấy Cao Đông ra mặt liền giao trả cho hắn. "Nhìn đi, cái tài này của anh gây tội đó. Anh làm quản lý nhà hàng à? Nửa năm không đến mà đã đổi người rồi sao? Tiêu chương đâu?" Cao Đông nhớ quản lý nhà hàng Văn Hoa này, trước đây họ Trương, nơi này là nơi tiếp khách cao cấp. Cao Đông lúc ở Ando thì hay cùng Trịnh Kiến Tứ đi ăn. Sau đó hắn tư định lẳng vào hoài cánh công tác, lúc về gặp Trịnh Kiến thì cũng chọn ở đây. Quản lý nhà hàng là Thái Ca Nhao, hôm nay là một người mới tới không lâu cho nên y rất có trọng vị trí của mình. Nghe thấy bên chỗ thùng gần có tiếng ồn ào liên tới, bộ nghĩ rằng có thể ngăn được tổn thất của nhà hàng sẽ được ông chủ khen, không ngờ lại chọc vào việc này. Nghe đối phương dễ dàng gọi tên quản lý trưởng, tên này hơi run lên. Thật ra khi Lai Duy xuất hiện trả tiền thay cho hai người phụ nữ kia, y biết hai người này không phải kẻ lừa có thể trong lúc nhất thời không đủ tiền mà thôi, nếu như nói lúc ấy còn có chút lý lẽ, nhưng bây giờ y đúng là rất lo lắng. Y vội vàng cười cười lấy lòng. Quản lý chương bây giờ không có ở đây, hôm nay tôi phụ trách rảnh, xin lỗi có thể là hiểu lầm, thẻ tín dụng hai quý cô đây dùng có thể bị lỗi kỹ thuật. Tôi thấy thái độ phục vụ của nhà hàng này có chuyển, chẳng lẽ nói cầm nhầm thẻ rồi sẽ khiến các người suy nghĩ miên man ư? "Mới đúng là khả năng suy nghĩ quá phong phú, tôi không biết nhà hàng này còn biết cái gì khách hàng là thượng đế không?" Cả đồng lạnh lùng nói. "Nếu thực sự có vấn đề thì cũng có thể kiến dẫn hỏi chứ, mà không phải nghi ngờ khách. Việc phần trả được hay không thì chẳng lẽ các người không nghĩ tới sao? Không trả nổi tiền mà dám đến đây ăn uống ư? Đây đâu phải nơi từ thiện." Cả đồng cũng không lấy khi tay ép người mà chỉ bình tĩnh chỉ ra vấn đề ở thái độ của đối phương. Điều này làm tên quản lý đổ mồ hôi. Khách càng như vậy càng không bình thường, lúc này y mới thấy lúc trước mình quá ngu, bây giờ nhìn lại thì hai người kia có điểm gì giống cái lừa chứ. Chỉ tự trách mình lúc ấy bị có nào thu ngân làm ảnh hưởng, mà anh còn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Lao Dụy đứng bên nhìn đối phương biểu diễn, y nhìn Cao Đông châm chọc quản lý nhà hàng mà rất khó chịu, đây là chỉ vào hoa thượng mắng lừa chọc mù, không ngờ còn ám chỉ vào mình. Cậu thanh niên kia, đừng có học cách nói chung ngoài như vậy. Nếu muốn nào cách trao về trước phụ nữ thì có thể học chút cấp độ cao được không? Hàm dưỡng khí độ không phải có chút tiền thôi là sẽ cao hơn người, muốn làm gì thì làm. Lão Dệ giận tức giận nói, y cũng lo cho La Băng, sao lại quan hệ với người đàn ông như thế này? La Băng dù như thế nào cũng là em gái mình, có quan hệ với người như vậy, lão Dệ sợ La Băng sẽ đi vào con đường xấu. Má sẳng lên một chút, thời buổi này có đầy người bên ngoài là vàng, nhưng bên trong rất thối nát. Cát Đồng có thể nghe ra tiên kia đang cảm thấy uất ức cho hai người phụ nữ, chẳng lẽ mình kém như vậy, sự hai người Trình Nhược Lâm là hoa nhài cấm bãi phân châu, Cát Đồng có chút buồn cười. "Ồ, oh, đúng là không ngờ ở đây có một vị hoàng tử ở đây đó. Tôi đúng là kém mắt, không biết có thể hỏi đại danh của ngài không?" Cát Đồng hừ lạnh một tiếng nhìn đối phương. "Tôi không cần phải giới thiệu mình là ai với anh. Giống như anh không cần ra vẻ ta đây với tôi, chúng ta không chung đường." Lão Duệ lạnh lùng nói. Các đồng nghe thấy lời nói kiêu căng này không khỏi á khẩu, nếu không đã có quá nhiều người chú ý, cô đi tới nhỏ giọng nói với Cao Đông. "Y hình như là Bích băng tỷ, anh xăm ý có phải hơi giống Băng tỷ không?" Cao Đông vốn đang không nuốt trôi cơn tức này vì bị đối phương khinh bỉ, nhưng nghe Trình Dật Lâm nói như vậy, hắn mới thấy vẻ mặt La Băng đang rất buồn. Lại cẩn thận nhìn, hắn lập tức khẳng định người này có quan hệ huyết thống với La Băng. Cả đồng nghe La Băng nói cô có anh và em trai ở An Đô. Chẳng qua La Băng đã nhiều năm không quan lại với bọn họ xem ra người trước mặt là anh của La Băng. Nhớ tới bởi vì La Băng tham gia biểu tình nên bị gia đình xa lánh. Cả đồng không khỏi có chút tức giận nhưng hắn chưa lên tiếng đối phương đã lạnh lùng nói với La Băng. Tự trọng một chút, quan hệ biết loại người này không sợ làm nhục Gia Phong à? Gia Phong? Tôi có nhà ư? Là bằng cũng cảm thấy nhói lòng vì câu này Không biết anh quên hay là tôi mất chi nhớ Tôi còn có nhà sao Là bằng nói như vậy là mặt lao rệ xa dầm lại Hừ không biết tôi xấu Cả đồng tài rất thính Cái câu vừa đổi làm hắn bị đà kích không nhẹ Đi ăn với mình Trang quyền bối thiết lầm là làm nhục giao phong ngư Nếu như vậy thì đúng là quá lạ Cả đồng không biết anh của lao bằng nghĩ như thế nào Mà lại coi thường mình như vậy Giống như y cao hơn hẳn người khác vậy Anh là sế mà dám tự cao dương oai giễu bỏ chúng mặt chúng tôi. Cảo Đồng không thể kiềm chế được nữa. Cao mô lớn như vậy đã gặp không ít người, nhưng đúng là chưa gặp cái vô sĩ như thế này, con mẹ nó chứ, con cóc đi đường lại nghĩ mình là thiên nga, anh nghĩ mình là ai mà dám ra vẻ với tôi. Cảo Đồng nói thô lỗ như vậy là mọi người không ngờ tới, mọi người ở đây đều có văn hóa, lúc trước thấy Cảo Đồng mặc dù cứng rắn nhưng còn ăn nói nhã nhặn, không ngờ hắn đột nhiên tức giận đến thế. Lão Dụ nghe cái đầu nó như vậy càng tức giận hơn nữa. In dù gặp qua nhiều loại người nhưng chưa thấy ai kiêu căng càn rỡ như vậy. Khí thế của thằng này chỉ hơn chứ không kém mình, hơn nữa nó rằng là, là nhắm vào mình. Làm can. Lão là Dụ rất tức giận, y dù như thế nào cũng không ngờ thằng kia lại bu lao điên thế. Cho mày chút mặt mũi, mày lại lớn lối hả? Ồ, tôi làm can. Tôi làm can thì sao? Anh dám vẻ dương đánh mua vứt trước mặt tôi thì được, tôi phải tránh sang bên nữa. Cao Đông vốn uống hơi nhiều, hơn nữa lại thấy lão bằng buồn như vậy, nên càng tức giận, người đàn ông trước mặt, nhất là nghĩ đến chuyện của mình và Đường Cẩn cũng vì gia đình hám lợi phá vỡ nên hắn rất tức giận, lập tức khiêu khích. Lão duệ cố nhịn cơn tức giận trong lòng, nhìn chăm chăm vào kẻ khiêu khích, ý vô thức nắm chặt tay, nhưng trong nháy mắt ý đã tính toán lại. Hắn có lẽ muốn chọc giận mình để mình làm ra hành vi mất lý trí, nó không chừng hắn sẽ cuốn lấy mình để mình chui vào bẫy, chẳng lẽ hắn cố ý tới? Nhưng nhìn vẻ mặt lao băng thì có vẻ không giống Tiểu la có chuyện gì vậy còn chưa thanh toán sao Một giọng nói từ hành lang truyền tới Một người đàn ông đầu hói mặt không chút thay đổi nhìn đám người cao đông rồi nói Nhanh lên bí tư lô lập tức cùng thị trường riêu đi đa Cầu sao thế chút chuyện nhỏ mà mãi vẫn không xong à Lao rệ có chút khẩn trương y chừng mắt nhìn cao đông đôi vội vàng gật đầu nói Xin lỗi tránh văn phòng đồng, tôi lập tức làm xong. Cáo đồng mặc dù không nhận ra người đàn ông trọc nhưng cũng đoán được đây là lãnh đạo trực tiếp của lao dệ. Tên lao dệ bốn nông ngành bây giờ lại thấp nửa đầu, vẻ kiêu quang đã bất hẳn, một bên cặp đầu cúi người, một bên bội vàng thanh toán. Cả đồng thấy thế không khỏi lắc đầu, mình đúng là nhin nhầm, tưởng đây là kẻ khí phách cơ chứ. Cáo đồng không còn hứng thú gây hấn với y, gây hấn với càng như vậy có tác dụng gì chứ? Hắn lại nhìn la bàn đã xoay mặt sang bên, có lẽ hắn không muốn thấy sự thay đổi quá rõ ràng của ông anh mình. Trình Dực Lâm cũng đệt khinh thường, quay đầu sang bên không thèm nhìn, cáo đồng nói: "Tính tiền, hôm nay không có tâm trạng tính toán với cậu, nếu mày học hôm nay, đừng có học kẻ mù mắt, mắt chó thấp không thấy người." Lão duệ nghe thấy vậy không khỏi tức giận, nhưng lãnh đạo con đỡ bên cạnh, hơn nữa thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô lập tức xe đi đà, hắn cũng không dám chậm trễ. Một bên tính tiền, một bên cố kiềm chế, đối xe có lúc tìm được cơ hội xử lý thằng này. Cao Đông cũng không thèm để ý, đưa thẻ ra. Điền mật mã, thanh toán xong, Cao Đông cũng chẳng buồn nhìn tên quản lý mặt mày định bở, hắn cùng Trình Dực Lâm la văng chuẩn bị rời đi, với hai người trang quyền cùng bố Thiết Lâm còn ở trong phòng nói chuyện. "Ồ, Cao Đông, sao trùng hợp như vậy, cậu cũng ở đây à?" Cao Đông quay lại thấy một người quen thuộc, đó là nô vệ Hồng. Lô Bị Hồng cùng đi với Diêu Văn Trí. Hôm nay Diêu Văn Trí đến khảo sát khu khai phát công nghệ cao đến tận Sế chiều. Lô Bị Hồng liền bội vàng đặt bữa tối ở đây, không ngờ ăn tối xong đi ra lại thấy Cáo Đồng. "Ồ, Bí thư Lô, trùng hợp quá. Sao anh đến ăn cơm công việc với thị trưởng Diêu sao?" Cáo Đồng nửa đùa nửa thật nói, hắn liếc mắt cái là thấy đi trước Lô Bị Hồng là Diêu Văn Trí, Diêu Văn Trí cũng sù sùa tay chào. "Cậu đó, đúng là giỏi nói." Ông đang khánh thành khu nhà văn phòng của Quốc tế Hòa Tâm, thị trưởng Diêu đến xem. Lô Bội Hồng cười ha hả nói: "Cáo Đông, không nhìn đâu đó, Hoài Khánh không bố tiếng đồng ký kết với công ty Hòa Tấn." Diêu Văn Chí rất có phong độ đứng lại nói: "Sao? Chỉ đồng ý ăn đô vung giao chặt tay người khác, không để Hoài Khánh chung đội đáp lại sao?" Cáo Đông cười cười nhìn Diêu Văn Chí, trong lòng vẫn có chút khó chịu, người này được lợi còn kiêu căng chẳng lẽ hái được cuộc tế hoa tâm còn khó chịu vì không ăn được công ty Hoa Tân ư? Thị trưởng Diêu không thể nào ăn cơm mà không cho người ta ăn ít cháo chứ. Cảo Đồng nói với giọng trào phúng làm Diêu Văn Chí cười phá lên. Cảo Đồng, chọn ở đâu là do công ty? Hàng một công ty Hoa Tân thị Ando cũng có tranh tụ nhưng cuối cùng đã chọn Hoài Khánh, cuộc tế hoa tâm chọn Ando không phải anh cũng là hành vi của công ty sao? phải động lượng chứ. Bây giờ tình đang muốn tạo hành lang nhanh điện tử thông tin Ando và Hoài Khánh. Sau này Ando và Hoài Khánh cùng nhau phát triển. Tôi đúng là hy vọng bắt tay với cậu cùng phát triển. Cả đồng có chút buồn bực, người này đã kiếm lợi con đám vẹn như thế. Vậy phải cảm ơn thị trưởng Diêu nhiều, tôi là người hẹp hòi, hàng mục quốc tế Hoa Tâm bị Ando lấy đi làm tôi chán chọc. Nếu như công ty Hoa Tấn cũng bị Ando cướp lấy thì tôi đúng là mất ngủ hoàn toàn. Cả đồng khinh thường nói: Sao, cảm thấy Ando đạt từng lợi là đương nhiên ư? Chẳng lẽ người tỉnh thành đều trên người khác ư? Ồ, tôi đúng là quên Ando là thành phố cấp phó tỉnh nên vậy mà. Cao Đồng nói với giọng châm chọc, làm cả Lô Vị Hồng và Diêu Vân Trí đều lắc đầu cười khổ một tiếng. Chuyện đã qua lâu như vậy, thế mà hắn vẫn có cơ hội phát tiết. Chẳng qua chuyện này là ai cũng khó chịu. Cao Đồng nói như vậy đã là khích khởi rồi. Làm gì không thể tin vào mắt mình. Dĩnh Thằng Ăn Chơi chắc táng trước mắt lại giám cạnh nhau với Bí thư Lô và Thị trưởng Diêu, y không thể tin. Lô Vệ Hồng là Thư bộ thị ủy An Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát triển công nghệ cao An Đô, ngay cả lãnh đạo trực tiếp của mình trước mặt Lô Vệ Hồng cũng không dám nói nhảm. Về phần Thị trưởng Diêu thì đừng nói, có thể nói Thị trưởng Diêu là người nhất ngôn cửu đỉnh ở An Đô. Nhưng hai người này sao lại khoan dung với thằng Ăn Chơi chắc táng dám nói láo như vậy? Đến sau này y mới có thể nghe ra ít manh khoé. Người này hình như là nhân vật quan trọng của thị sao Hoài Khánh. Y suy nghĩ một lúc mà không đó, người này là ai? Cuối cùng vẫn do Tránh Văn Phòng Đồng ở bên nói mới biết đây là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, mà hãng mục quốc tế Hoa Tâm ngay nói là người đầu tiên liên hệ và đưa đoàn khảo sát tới Hoài Khánh. Được thôi, Cao Đông, chuyên quá khứ thể để nó qua đi, hôm nào tôi làm chủ, còn phải mừng cậu làm phó bí thư thị ủy mà, lúc lên nắm thị trường theo vài mối khách đó. Lô Bị Hồng cũng rất nhạy bén với tin tức Chuyện Cao Đông đẩy Hạ Châu Thành đi để chủ trì công việc Ủy ban ngoại khánh đã truyền khắp nơi. Hạ Châu Thành đi, Nam Lập Phong thất bại, cuối cùng người không có khả năng nhất là Cao Đông lại lên chức. Trong này có đủ lợi bàn tán, Lô Bị Hồng cũng biết rõ chi tiết và đắc phục bản lĩnh của Cao Đông. "Ồ, Trương Văn Trang, giám đốc bối, hai vị lãnh đạo cùng ở đây sao?" "Ồ, là đi cùng Cao Đông." Diêu Văn Chí đang định đi thì thấy hai người kia và có chút ngạc nhiên. Bữa này đúng là gặp nhiều người quen. Trạm quyền, Bùi Thiết Lâm cùng Diêu Văn Chí, Lô Vị Hồng bắt tay nó chuyện vài câu. Lúc này mấy người cấp dưới sao có thể xen vào? Tránh văn phòng đồng giới thiệu với cấp dưới mấy người kia. Phó trưởng ban thường trực Trạm quyền, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Bùi Thiết Lâm, giám đốc sở thông tin truyền thông, đều là người có quyền lực. Lao Dệ không thể tin đây là thật. La Duệ không ngờ anh cưm với phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và giám đốc sở thông tin truyền thông, bây giờ còn nói chuyện vui vẻ với thị trưởng Diêu và bí thư Lô, mà mình ở bên không có tư cách xen vào một câu. La Duệ chớp mắt nhìn mấy người nói chuyện với nhau, làm La Duệ đã tức giận đó là thằng cáo đông kia trước đó không ngừng khiêu khích mình, nhưng sau khi lãnh đạo xuất hiện, hắn không thèm nhìn mình một cái, điều này làm La Duệ rất nhục nhã. Hắn lúc này dù tức giận mắng hoặc nói xấu mình vài câu trước mặt lãnh đạo cũng được, ít nhất để lãnh đạo cảm nhận được sự tồn tại của mình, nhưng hắn quá ghê tởm, không cho mình chút cơ hội nào, cứ như bệnh nghênh ngang rời đi, lao duyệt đúng là muốn vùng tay đấm tao đồng. Trên đường về nhà, Lao Duyệt vẫn suy nghĩ, sao La băng lại xuất hiện ở đó? Không thể nghi ngờ Trưởng ban Trang Kiêu có quan hệ không bình thường với họ Cao, từ cách xưng hô có thể nghe ra, mặc dù thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô cũng gọi tên họ Cao như vậy nhưng Trưởng ban Trang gọi tên Cao Đông rõ ràng là khác. Giám đốc sở thông tin truyền thông có vẻ không thân thiết với họ Cao bằng Trưởng ban, trang. có lẽ họ tiếp xúc chưa lâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được bọn họ có duyên, ngay cả trước mặt người ngoài cũng không e ngại. Trưởng quyền là người gì, đó là người mà ngay cả thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô đều phải tôn trọng. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mặc dù không ảnh hưởng tới tiền đồ của cán bộ cấp phó tỉnh như thị trưởng Diêu nhưng với cán bộ cấp sở như bí thư lộ thì lại có sức ảnh hưởng khác nhau. Điều này bảo sao bí thư lộ nắm chặt tay Trừng Văn Trang không bỏ. Quan trọng nhất là Sao La Bằng lại có tham gia cuộc gặp này. La Bằng bị cơn phong ba đó mà đi đầy tới huyện Hoa Lâm thì san định đặng, bởi vì nó mà bố mình là người tranh chức chủ tịch quận cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng đi trên con đường chính trị rất khó khăn, dừng lại ở chức Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận, cuối cùng sang làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận. Đêm nay làm cả nhà rất nuối tiếc. Nếu không phải vì chuyện của La Băng thì bố mình đã đi xa hơn, đây là nguyên nhân để cả nhà cắt đứt quan hệ với La Băng. Nhiều năm như vậy La Băng có vẻ vẫn hận việc gia đình xa lánh, sau đó mình cũng liên lạc nhưng nó vẫn không thèm để ý, nhiều lần liên lạc không có kết quả. Cuối cùng, nhà không còn hứng thú liên lạc với La Băng nữa, mà sau đó La Băng vừa kết hôn đã ly hôn càng làm gia đình buồn chán, vì nhà vốn nghĩ La Băng lấy chồng sẽ thay đổi nhưng cuối cùng không thể thực hiện. Lão Duyện không nghĩ ra là La là Bằng làm ở phòng thông tin huyện Hoa Lâm sao rồi, thì sao cô tư cách ngồi cùng bàn với người như Trang Quyền. Chẳng lẽ là do làm tốt dự mảng thông tin truyền thông, đến bố Thiết Lâm giới thiệu với Trang Quyền để sau này đè bạt? Lão Duyện lắc đầu, quan điểm này quá hoang đường. Điều này không quan trọng, lão Duyện nghĩ xem La Bằng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình. Mình đã 35 mà vẫn đang vất vả ở cấp phó huyện. Mình vốn nghĩ từng này tuổi đến vị trí kia đã là đáng khen. Nhưng thằng Cao Đông kia làm cho mình thấy quá mất mặt. Lao Dệ không phải không có bản lĩnh, thiếu là cơ hội và quan hệ, là bằng xuất hiện chính là một cơ hội cho y. Nghĩ vậy Lao Dệ có chút hưng phấn và xúc động, tránh văn phòng khu khai phát sẽ tới quận Bắc Trì nhận chức. Bây giờ có không ít người nhin chăm chăm vào vị trí này, có hai người cạnh tranh có kinh nghiệm đều hơn mình, năng lực không kém, Lao Dệ tự nhận mình đứng thứ ba trong ba người. Nhưng nếu được Lô Vị Hồng ưu ái thì đoạt vào tay là quá đơn giản, không chừng ngồi ổn sẽ vào bộ máy Đảng ủy ban quản lý. Chỉ là ai tới đạo thông tư tưởng bí thư lô, nhớ tới trang quyền và Lô Vị Hồng nó chuyện vui vẻ, nhớ tới họ cao nói cười với Lô Vị Hồng, tìm lao duệ đập mạnh, là bằng có thể ngồi ăn với hai người này thì nhất định có quan hệ kha thân thiết, nếu mình nắm bắt cơ hội tốt thì chuyện không phải không thể. Về phần xung đột tối nay, La Duệ không để trong lòng. Nếu Cao Đông có thể giúp mình, mình nhận ra anh có vấn đề gì chứ? Lao Dụy cho đến bây giờ đều tâm điểm người thức thời mới thành công. Người vào chính trị không quá coi trọng thể diện, nếu không đó là tự chuốc phiền toái. Lao Dụy vẫn luôn có quan điểm chính là cần cú đầu sẽ không do dự cú đầu, nếu không khi đầu rơi máu chảy thì vẫn phải cú đầu. Lao Dụy về nhà với vẻ mặt đầy tâm trạng không thể giấu được vợ. "Sao thế anh, có chuyện gì à?" Lão Duệ cầm chén nước mật ong vợ đưa cho, nhấp một ngụm mà nói: "Không có gì, nhớ em gái anh không?" "Em gái anh, La Băng, có phải đang ở huyện Hoa Lâm, huyện nghèo của An Ninh Năng?" "Ừ, tối nay anh gặp ở nhà hàng Văn Hoa." Lão Duệ nhìn chăm chăm chén nước như muốn xem thành phần cấu tạo của nó. "Nhà hàng Văn Hoa? Hả, anh nói La Băng đến đó ư?" Người vợ khinh thường nói: "Có thể sao?" Em cái gì thế? La bang dù kém liên đồng cũng không làm việc đó, em cái gì vậy hả? Hả? Về đâu đến đó làm gì? Người vợ có chút số hổ bị suy nghĩ đen tối của mình. Ăn cơm, lúc thanh toán tiền thì gặp phải anh. Lao dậy thở dài một tiếng. Em sợ rằng không thể tưởng tượng nổi nó đến ăn cùng ai đâu. Cùng ai? Người vợ bắt đầu tò mò, ánh mắt chồng mình rất cao, 35 tuổi, đã là cán bộ cấp phó huyện. Hơn đâu rất có thể thành chánh văn phòng ban quản lý khu khai phát, tuổi này có thể đi đến bước đó thì mấy người làm được. Phương, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, giám đốc sở thông tin truyền thông, còn có phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Ngoài ra còn một người phụ nữ khác, anh nhớ ra rồi, là nữ MC chương trình cuộc sống trên đài truyền hình An Nguyên. Hả, sao có thể? Lâm Văn không phải ở Hoa Lâm sao? Sao đột nhiên lại lên tỉnh thành chứ? Còn ăn cơm với những người đó sao? Nghe vợ không thể tin vào tai mình. Lao rể cô em gái thì à biết, cụ thể vì sao không quan lại à không đó. À chỉ biết khi mình và lao rể kết hôn thì la băng không đến mà chỉ nhờ người gửi quà. Em trai chồng lấy vợ cũng không thấy la băng. Lúc ấy mình nghĩ ở Hoa Lâm làm không tốt thì cũng nên về dự đám cưới anh em chứ. Sau này mới mơ hồ biết vì việc gì đó mà cả nhau với gia đình nên cắt đứt quan hệ. Ai có thể nói trước sự đời. Nghe nói người Ninh Lăng tụ tập với nhau. Trưởng ban Trương và giám đốc Bối đều là người linh lăng, mà mấy người La Bang đều làm việc gần linh lăng, xem ra với năm nay La Bang gặp không ít việc. Lao Dệ thở dài nói: "Vì Trưởng ban Trương kia đất có tác dụng sao?" Người bợ hiểu đó tâm tính của chồng, Trùng Minh không thích công danh lợi lộc, chỉ thích tiến lên trong chính trị. Lao Dệ nhắc tới Trưởng ban Trương tất nhiên là có lý do. "Hừ, em nói xem, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đó" Đệ bát cán bộ từ cấp phó tỉnh trở xuống đều trong phạm vi quyền lực của y. Có đôi khi một câu của y sẽ quyết định vận mệnh chính trị cả đời của một người. Lao Duyện lạnh nhạt nói. Nhân vật này thì cán bộ cấp phó huyện như anh không có cơ hội quen biết. "Vậy sao anh không nắm bắt cơ hội?" Ngụy Vỗ Vội Bằng nói. "Hừ, ở đó đến lượt anh lên tiếng sao? Thị trưởng Diêu, bí thư Lô đều ở đó, anh không ngờ Lao Bang có bản lĩnh với cao như vậy." không ai có thể đưng chung nói chuyện với thị trưởng Diêu cùng bí thư lô. "Vậy bảo La Vang giúp anh đi." Người vợ nói với giọng như đất đương nhiên. "Đều là anh em, dù trước kia có gì mâu thuẫn thì chẳng lẽ nhữu thủ cả đời sao? Ông xã, anh không phải nói anh chức tránh văn phòng đang cạnh tranh rất mạnh sao, bây giờ là rất quan trọng đó." Lao Dệ trầm ngâm một chút và khẽ gật đầu. Vợ mình mặc dù suy nghĩ không phức tạp, nhưng lời nói rất chính xác. Nhưng anh bỏ nó nhiều năm không lên là Bây giờ mà mất mặt thì thôi, con còn có cả bố mẹ nữa chứ. Bố mẹ vẫn không hiểu cho nó, chẳng qua nhiều năm như vậy thì cơn tức cũng đã tiêu tan rồi. Hay là như vậy, anh cho em cách liên lạc với Tiểu Băng, em liên lạc với cô ấy trước, hỏi ý cô ấy xem sao. Người vợ nghe ngay ra ý của chồng muốn bình tâm bạc trước. Bên phía bố mẹ để em nói, việc này liên quan tới tương lai của anh, bố mẹ đã không thể giúp anh, cũng không thể làm chậm trễ anh mà. Có lẽ chuyện lúc thanh toán làm tâm trạng La Vang không yên Cả Đông và Trình Nhật Lâm Cũng không cố gắng án ủi La Vang Nhưng cũng đều quan tâm lo cho La Vang nghĩ quẩn Hai người đừng nhìn tôi như vậy Tôi không sao La Vang ngồi phía sau xe cuối cùng đã mở miệng nói Nhiều năm rồi không ngờ còn gặp y trong cảnh này Băng Thị Anh chị làm ở ban của Lý Khu Khai Pháp Ando sao? Trình Nhật Lâm Biết nhưng vẫn cố hỏi Ờ pháo tránh văn phòng ban của Lý Khu Khai Pháp Là bằng lạnh nhạt nói Là bằng Giám đốc bối đã đồng ý Thứ hai sẽ điều động Không cần biết y điều trị đến đâu Nhưng cũng là về Ando Tôi thấy anh chị hôm nay cũng hơi động tâm Xem ra muốn nói gì đó với chị Tôi thấy chị cứ sao sầm mặt không nhìn y Nên không giữ lại Chỉ định như thế nào Cả đồng cú tìm từ ngữ thích hợp nói chuyện Tránh không kích thích cô Hừ y muốn nói chuyện với tôi Chính là thấy chúng ta ăn cùng trường ban trang Đều là nhờ anh Mặt lão băng lúc này không đó là vui hay buồn, không ngừng thay đổi. Y là người như thế nào thì tôi rõ, luôn chú trọng tiền đồ chính trị, tôi dám cá mặc dù 10 năm không liên lạc, nhưng sau hôm nay thì y sẽ thông qua các loại phương thức mà liên lạc với tôi, nguyên nhân chính là vì y cảm thấy có thể lợi dụng tôi. Băng tỷ, chị nói khó nghe quá, chuyện hôm nay anh cũng không thể trách anh ta, chúng ta đúng là làm người tăng nghi ngờ, y thanh toán giúp cũng là vì có ý tốt mà. Trình Dực Lâm là người hiểu chuyện. Cô biết La Bang bây giờ đớn buồn khổ, vì ở Ando mà không có bạn bè, nếu có thể quay về với gia đình thì quá tốt. Nhược Lâm, chuyện tối nay không có quan hệ gì, chỉ chỉ là đánh giá công bằng với y thôi. Lúc trước chị sẽ đau chuyện, y chôn tránh không gặp, nói gì mà khuyên giải chị, trên danh nghĩa nói sợ ảnh hưởng tới tiến độ chính trị của bố chị, thực ra là lo sẽ ảnh hưởng đến y mà thôi, chị còn không biết y nghĩ gì sao? Giọng La Bang rõ ràng lộ ra sự chua xót. La Bang, chuyến đắp qua lâu như vậy, chúng ta hay là nhìn về phía trước đi. Người trong chính trị khó tránh khỏi nhạy cảm với vài việc. Dù lúc đó có chút quá đáng thì cũng qua nhiều năm, có lẽ trong lòng anh chị cũng đã thấy hối hận, chẳng qua không thể hạ mặt nói chuyện thôi." Cả đông thở dài. "Tôi thấy đây cũng là cơ hội, chỉ không thể bỏ gia đình mà." "Nhà, tôi không phải đã nói rồi sao, cái nhà đó còn là của tôi sao?" La Bang kích động. "Đó là nhà của lao duyệt, La Khanh." Tôi chỉ là người qua đường. La Băng chỉ nói gì thế? Bố mẹ mãi là bố mẹ, dù bọn họ hám lợi, dù bọn họ không đúng thì chị cũng phải có tâm trạng khoan dung và đối đãi. Cao Đông đi chậm lại lớn tiếng nói. Chị suy nghĩ kỹ đi, không nên nghĩ tới gia đình không tốt, phải nghĩ tới ngày xưa họ tốt với chị như thế nào. Mặc dù Cao Đông có chút xem thường cách làm người của La Duệ lúc đó, nhưng hắn cũng biết La Băng đang rất cô đơn, khát khao cuộc sống gia đình. La Bang lần đầu nghe thấy cao đồng lớn tiếng quát mình như vậy, người cô không ngừng nhấp nhô, quay mặt ra ngoài không nói nữa. Trình Dực Lâm vội vàng an ủi cô. Cao đồng tiến vào tiểu khu và có chút dò dự, "Hôm nay cô đến ở đây không?" Trình Dực Lâm đã trừng mắt nhìn hắn. Mao xuống, băng tỷ say rồi. Quả nhiên trên đường La Bang mơ cứ sổ, thiên gió thổi vào làm men rượu bốc lên. Cao đồng vội vàng đỡ xe và xuống giúp Trình Dực Lâm dìu La Bang lên lầu. Trình Dực Lâm ở tầng 12. Đây là nhà có thang máy Hai người diều La Bang vào nhà La Bang liền chạy vào vía kép Xê Nôn Cả đồng trình nhật lâm Lần thứ hai nghe La Bang kể lại chuyện xử của cô La Duệ làm việc rất cố gắng Hơn nữa bố em cũng có chút quan nệ Nên đường đi khá thuận lợi Nhưng sau khi bố em về hưu Khiến La Duệ đi chậm hơn Hơn nữa tính cách của y không được lãnh đạo thích Vì thế mấy năm này mới dần thu mình lại Cả đồng thờ dài một tiếng Hàn Bon Nghi làm bằng cắt đứt với nhà, nhưng trên thực tế là bằng vấn hiệu gió tình hình gia đình. Nếu không phải cố gắng tìm hiểu thì sao lại biết rõ như vậy, mà nếu như đã cắt đứt, mấy năm không liên lạc thì sao lại biết đến thế? Em còn có một em trai về không? Cáo đồng hỏi. Vâng, La Khanh, công tác ở phòng trị an, phân cục liên hộ, cục công an thành phố Ando. Nó nhỏ hơn anh 2 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, anh và nó chắc là cùng học. Là bằng thở dài một tiếng Bây giờ thì tốt rồi Nói hết ta khiến tảng đá trong lòng em đã được bỏ xuống 3 năm qua nó vẫn đặt trong lòng em Làm em cảm thấy ngặt thở Là bằng nở nụ cười rất tươi Làm cao đông và Trinh Nhật Lâm đều vui mừng Hai người chưa bao giờ thấy là bằng vui vẻ như vậy Như là tuyết tan Là bằng rất quyền đũ Nhất là khi cười lên thì bờ môi thật mê người Khuất mặt vốn tròn như trăng Bây giờ lại thêm một vẻ xinh đẹp Cao Đông không khỏi xao xuyến và muốn lập tức ôm cô vào lòng. La bằng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Cao Đông đã thay đổi, liền yêu kiều nhìn hắn mà nói. "Nhật Lâm, chị nếu đã lên Ando thì chắc ở chỗ em, chờ sau này." "Chờ sau này gì nữa, chờ lẽ nói nhà em không thể để chị ở sao?" Trình Nhật Lâm mở to mắt hạnh nói. "Chứ khi cô người ngại em, chị nếu muốn." Trình Nhật Lâm cười cười xấu xa nhìn Cao Đông. Đâu nay làm La Băng đỏ mặt kêu lên. "Con bé này, em nói chuyện thiếu đức như vậy sao?" "Ơ, không biết tối qua ai thiếu đức, không ngừng lên lên làm người ta cả đêm không ngủ được." Trình Dực Lâm cười hì hì đáp trả. La Băng dù sao cũng lần đầu quen nãy với đàn ông, sao có thể so sánh với Trình Dực Lâm đã vài năm quan hệ với Cao Đông, lời này làm La Băng không thể nói nổi, đỏ mặt tía tai. Phòng ăn quanh quẩn tiếng cười cười nói nói. Cơ đông ngồi bên thích thú nhìn hai cô đùa giỡn, hắn lúc này như một ông hoàng có hai vợ. "Chu Tịch Cam, xin mời ngài yên tâm, nếu tình chọn thị điểm mà Hoài Khánh, Hoài Khánh nhất định không làm tình mất mặt. Thị trường tiền làm bằng nông nghiệp nhiều năm, hiểu đó tình hình Hoài Khánh chúng tôi, thời gian trước chúng tôi đã trao đổi và có quan điểm nhất trí, đó chính là vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thông nhập của nông dân đã rất cấp bách. Nếu trung ương vào tình không chút trọng tình nhất định sẽ loạn. Cả đông ngồi ngồi dí o trên nắng ở hồ bơi mà nghỉ ngơi. "Ờ, Cao Đông, thân phận của cậu bây giờ đã khác. Lao Hà mặc dù chưa đi, nhưng tổ chức đã xác định do cậu chủ trì công việc của ủy ban ngoại khánh. Cậu cân nhắc vấn đề thì cần phải suy nghĩ nhiều mặt." Đôi cam bình rất trắng, thêm đôi cánh tay dài được vẽ móng rất đẹp, cả đông có chút ngạc nhiên, Cam Bình đã hơn 40 vậy mà vẫn không giảm hứng thú làm đẹp. Tôi biết ý của ngài, từ trước đến giờ Hoài Khánh vẫn chú trọng công tác nông nghiệp, bây giờ từ trung ương đến địa phương đều coi trọng vấn đề tạm nông. Tôi vì thế đã bàn với Bí thư Trần, chính là lợi dụng cơ hội Hoài Khánh được xác định làm nơi thí điểm mà đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm xúc tiến tăng thu nhập của nông dân. Đội Cam Bình mặc dù đẹp nhưng Cao Đông không có nhiều hứng thú, đừng nói Cam Bình đã hơn 40, dù là Tây thi thì hắn cũng không muốn nhiệt nhiều. Ờ Vậy cậu nói xem, Ninh Lăng như thế nào? Cam Bình cũng biết, Cao Đông là người làm thật ăn thật. Cũng nhờ lúc trước Cao Đông làm rất xuất sắc ở Ninh Lăng, biến Hoa Lâm thành trung sở chăn nuôi gia súc, bây giờ ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa là điểm sáng nóng của Ninh Năng. Cho nên Cam Bình mới đề cử Hoa Khánh thành nơi thí điểm lần này với ứng đồng lưu, muốn biến Ninh Lăng và Hoa Khánh thành thí điểm. Hai đóa hoa ở Đông Tây tạo được thành tích lớn thì cũng khiến cô là phó chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp mờ mây nở mặt. Trước đó, tôi đã tiến hành điều tra nông nghiệp nông thôn các huyện, cảm thấy các quận huyện của Hoài Khánh đều có ưu thế về thổ trường nhưng đều có vài khuyết điểm chung. Hơn nữa các quận huyện có không ít vấn đề, cho nên tôi cảm thấy nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì chúng tôi cần phải lựa chọn hai quận, huyện có tính tiêu biểu mà thực hiện trước. Các đồng cẩn thận nhói. Ví dụ như Thanh Bình là thí điểm, đây là huyện đồi núi nghèo nhất thị xã. Chúng tôi làm như thế nào để mở cục diện, và tìm con đường phát triển tốt ở đây là rất quan trọng. Ví dụ như tao chu sở trồng chè thanh trầm, phát triển sản xuất hoa quả nhiệt đới. Lại ví dụ như Quy Ninh, nằm ngay cạnh Ando và Sơn Mai, nếu lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà phát triển các trại sản xuất nông nghiệp lớn thì có phải rất thích hợp không? Ờ, Cao Động, cao đất dựa tính trước của điểm này là đất tốt. Năm nay Trung ương rất chú trọng giải quyết vấn đề tăng thu nhập của nông dân, nhất định là chú ý tích cực diện nghiêm trọng hiện nay. Sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn càng lúc càng lớn, chênh lệch thu nhập càng lớn, đại ảnh hưởng đến hoàn cảnh phát triển kinh tế của quốc gia. Phải nhanh chóng tìm mọi cách tăng thu nhập cho nông dân. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một hạng mục rất quan trọng trong đó. Giải quyết được vấn đề này mới có thể giúp sản xuất nông nghiệp phát triển tốt. Khi điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tôi cảm thấy tất cả đều có thể thử nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuyên môn hóa, điều cao sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm sạch. Các đồng gật đầu nói. Chu Tịch Cam chỉ một câu, ngài nói tôi tiếp chiêu. Hoài Khánh tuyệt đối không lẩm chân sau. Không ảnh hưởng còn không được, Hoài Khánh còn cần là mô hình cho toàn tỉnh, nếu không tôi tìm cậu làm gì? Cam Bình cười cười một tiếng, hai chân con lén duỗi ngoan lâu đến hơi mỏi. Cú đổi tư thế khiến cặp đồ trắng lắc lư trước mặt hắn, đúng là quyến rũ. Ha ha, cảm ơn chủ tịch Cam đã coi trọng, vậy Hoài Khánh nhất định không làm chủ tịch cảm thất vọng. Sau khi về tôi sẽ bàn với lão tiền một chút, mạng nông nghiệp mấy năm nay trên thực tế Hoài Khánh hơi coi nhẹ, năm nay mượn cơn gió đông này thì xã cũng hy vọng đạt được chút thành tích ở việc này. Cáo đồng kỳ hi hi nói. Chủ tịch Cam, Hoài Khánh làm thí điểm chắc có thí điểm về tài chính và chính sách chứ? Cậu đó, tôi biết ngay cậu kiểu gì cũng hỏi cái này." Cẩm Bình trừng mắt nhìn hắn, "Cậu đồng này biết cách làm người, lúc gần đinh lăng dám bám chặt người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp, bây giờ vừa xác định là ngoại cánh, người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp đã mở miệng đồng ý, đúng là không ngờ, cậu đồng này con trẻ mà cũng có bản lĩnh đến thế." "Chu Tế Cam, ngài cũng biết tôi vừa nhận chủ trì công việc bên ủy ban, muốn triển khai công việc cũng không dễ." Từ sau khi tôi bắt đầu đến Hòa Lâm, Ngài Vân tận tâm ủng hộ tôi, lúc này ngài cũng không thể làm tôi, khiến ngài mất mặt mà. Hoại Khánh có chủ cột tốt, nhưng bởi vì trước đó có dầu vấn đề nên mạng công tác nông nhập không được ủy ban thị xã chú trọng, muốn đề thị xã đầu tư quá nhiều tài chính là không thực tế, vì thế còn cần tình ủng hộ, nhất là ủng hộ về nhân lực. Cả đồng chân thành nói. Cam Bình sau khi kinh ngạc lên cảm thấy cảm động và vui mừng không ít nơi tìm thấy mình đòi thay chính về chính sách, cũng giống lời trước đó của Cao Đông. Cao Đông có quan hệ với mình nhiều năm, mình cũng có ấn tượng tốt đối với hắn, cũng biết người này khi làm việc rất kiên định và giỏi tạo xu thế, nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm cho cô cảm thấy người này khác thường. Hắn nói ra điểm quan trọng là yêu tình giúp đỡ tài nguyên nhân lực, điều này làm cô có cái nhìn mới về hắn. Cao Đông, nó thật là tôi tới người đến đều gào khóc về tài chính. Cẩm Bình chấm ngắt một chút rồi nói: "Cậu thì hay đòi, lại còn nói muốn tỉnh giúp về tài nguyên nhân lực, đây là khác nhau." Tào Đồng cười hi hi, hắn biết Cẩm Bình nhất định sẽ nói tiếp. "Tình chỉ từng đó tài chính mà bao phần phải chi, ai cũng nhìn vào thì nếu chưa đến thị xã còn được bao nhiêu, dồn vào chút tiền đó làm có thể bắt đầu vào công việc sao, tôi thấy rất khó khăn." Cẩm Bình vén mấy sợi tóc trên mặt uốn người, bụng ngực đè đặn trắng đón theo động tác mà lộ ra một cái khá dâu. Quan trọng nhất chính là thái độ và quan điểm của lãnh đạo. Nếu nếu chỉ có đây là công việc lễ lệ hoặc là làm qua cho có thì dù tình gửi tài chính xuống, dùng hết rồi sẽ bỏ mặc, cuối cùng sẽ là đầu voi đuôi chuột không có tác dụng. Tôi hy vọng Hoài Khánh không đến như vậy. Tôi cũng thấy cậu sẽ không phải loại người đó, có thể đề nghị tình ủng hộ về nhân lực, tôi cảm thấy đó là thái độ Ít nhất đại biểu Hoài Khánh sẽ cố gắng làm tốt trong công việc này. Chủ tịch Cam, ngài đánh giá quá cao chúng tôi rồi, Hoài Khánh cũng thiếu tài chính, tình không đến chụp mũ đòi cắt tài chính của chúng tôi đó." Cáo Đông cười nói. "Tôi nghĩ như thế nào, sẽ quyết vấn đề tâm đông sợ rằng là công việc trong năm năm, 10 năm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, thậm chí là lâu hơn nữa, mà Trung Quốc là nước lớn về sản xuất nông nghiệp, nhưng lại không phải cường quốc về nông nghiệp. Nếu muốn trở thành cường quốc về nông nghiệp thì khoa học kỹ thuật lẫn dân tổ chủ chốt mà Hoài Khánh lại không có ưu thế gì về điểm này, thậm chí còn là yếu kém, muốn phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì không thể một bước là đạt được, phải được tình ủng hộ. Cẩm Bình gật đầu. Dù như thế nào thì cậu có thể có ý thức này là rất tốt, hơn nhiều nơi chỉ biết tới quấn lấy đòi tiền. Hừ. Cả đông không nói nhiều, Hắn cũng biết, không phải mình hoàn toàn không muốn nhắc đến tài chính, mà là do quan hệ cá nhân của hắn và Cam Bình tốt, nên biết tính cô, biết gì nên nói không nên nói. "Chủ tịch Cam, mỗi nhà đều có khó sự mà, Ninh Lăng năm nay định đưa thứ gì mới ra?" Cao Đồng nói. "Ninh Lăng chọn thương hóa làm thí điểm, chủ yếu là phát triển kinh tế rừng ở thương hóa, Sở Lâm nghiệp đã báo cáo với tôi, tôi thấy có thể thực hiện." Cam Bình nghiên cứu nói. Tôi thấy thực ra thị ủy, ủy ban dân làng không quyết tâm mấy trong lĩnh vực nông nghiệp này, chỉ lão huyện Thương Hoa có hứng thú, nghe thấy tin tức liền chủ động lên xin làm thí điểm, vì nếu chủ tịch huyện Thương Hoa đúng là có can đảm muốn làm việc. Cao Đông thấy cán bình nhắc đến Ngụy Hiểu Nam liền không nhịn được nói. Ngụy Hiểu Nam? Ờ, cậu cũng biết sao? Đúng, cậu ở dân làng lâu như vậy thì cũng phải biết mà. Cao Đông ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Khi tôi ở Tây Giang làm bí thư thì chị ta là phó chủ tịch thường trực. Người phụ nữ rất khôn khéo, là nữ cán bộ xuất sắc làm công tác cơ sở nhiều năm. "Ồ, có trách. Tôi nói sao phong cách của hai người có vẻ dung nhau." Cam Bình nhướng mày nói. "Thường hóa là huyện nghèo vùng núi, điều kiện trụ cột kém, đặc trưng rất khó khăn. Nếu huyện quyết tâm như vậy, tỉnh đương nhiên sẽ ủng hộ. Phát triển trồng rừng sản lượng cao là rất có tương lai ở huyện miền núi, cũng là con đường thoát nghèo." Về gỗ tương hóa thì tôi không có ý kiến. Đối với viện nghèo, theo tôi thấy không nên cứ bơm máu mãi mà phải tìm cách để bọn họ tự máu cho mình. Tài chính mặc dù quan trọng nhưng chọn đúng hạng mục thích hợp, giúp bọn họ tự mình vận chuyển mới là biện pháp thích hợp để thoát nghèo. Cao Đồng cũng đồng ý với quan điểm của Cam Bình. Chủ tịch Cam, ngài bây giờ phụ trách nông nghiệp thì công tác chống đói nghèo cũng chắc do ngài phụ trách. Việc này do Bí thư Ninh đi đầu, Bí thư Yến và tôi làm phó tổ trưởng. Tôi phụ trách công việc cụ thể. Cam Bình cười cười một tiếng. Quan điểm này của cậu đáp dùng tốt ở Hoa Lâm, Hoa Lâm bây giờ đã được quốc gia tuyên dương về huyện thoát nghèo, có lẽ tháng 10 này hội nghị tổng kết, công tác thoát nghèo sẽ tuyên dương Hoa Lâm. Ừm, điều kiện hoài cánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Huyện Thanh Bình cũng mới thoát mũ huyện nghèo nhưng vẫn còn kém so với các quận huyện phát triển, nhiệm vụ nặng nề, tình hình này mấy huyện như huyện tỉnh cùng vụ xuyên cũng không khiến người ta hài lòng. Hai người nói chuyện một lúc Cẩm Bình đứng lên nói. Cao Đông, làm thị trường áp lực sẽ càng nhiều, lượng công việc càng lớn, phải học cách điều chỉnh hợp lý công việc và cuộc sống, giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Đi, bơi hai vòng. Được. Cao Đông cũng ươn người cười cười nói. Cẩm Bình có chút ngạc nhiên về thể lực của Cao Đông, thời buổi này Đương nhiên, có người trông khỏe mạnh nhưng xuống bể bơi mới có thể nhìn ra thể lực con người. Xuống bơi vài vòng mà mặt không chút thay đổi, thật không gấp thì dù nam vận động viên chuyên nghiệp cũng không chắc. Cam Bình đã lên bờ một lúc mà thấy cao đông vẫn bơi rất thoải mái và nhanh. Các đặng bây giờ không có nhiều thời gian đi bơi, nhưng mỗi ngày vẫn ngồi tập hít thở theo cách sư phụ dạy. Sáng dậy hắn đều ngồi điều tức 15 phút. Tối trước khi ngủ hoặc nghỉ trưa nếu có cơ hội, hắn đều ngồi một lúc. Sáng giờ nếu có thời gian thì hắn cũng đi một đường quyền. Cả đồng ra khỏi câu lạc bộ bơi đã là 5 giờ chiều, ca bình tối có lịch, như vậy cũng tốt. Cả đồng phát hiện làm quan càng lớn khiến thời gian riêng tư càng ít đi, hay bị công việc quấn quanh, mặc dù cố gắng đẩy các cuộc gặp gỡ nhưng có những lúc không thể không đi. Vợ chồng Phùng Minh Khải đã từ Kiềm Dương tới, bọn họ về quê dự đám cưới em trai, tối cả đồng còn đi ăn một bữa. Cá Đông chọn địa điểm rồi thấy một mình có chút cô đơn nên gọi cho Khâu Linh và Mỹ Á. Sau khi có quan hệ nam nữ, Cá Đông cũng hay gọi điện với hai cô, chỉ là một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải sau rồi, hờn nữa đều có cuộc sống riêng, đến ít gặp mà hay trêu chọc nhau trong điện thoại. Tiêu Chí Viễn ở Ando, trong quá cao Đông không có cảm tình gì với thằng này nên không thèm để ý. Đám bạn nọ khác, hắn cũng chỉ có quan hệ bình thường, gặp ít, nói chuyện điện thoại cũng mang theo mục đích. Điều này làm Cá Đông không có hứng thú liên lạc. Con đâu? Phùng Bính Cải vẫn như cũ, chẳng qua trông tươi tỉnh hơn. Răng Dao nhìn cũng ăn mặc hợp thời trang hơn trước, khiến hai vợ chồng này khá đẹp đôi. Không mang theo vì trời nóng quá, mẹ Răng Dao đang chăm. Phùng Bính Cải cắt tóc khá ngắn, mắt kính đổi sang gọng vàng trông khá giống thư ký, y bây giờ đã là thư ký riêng của phó bí thư thị ủy Kiệm Dương, chức đang cao. Chu Đăng Cao có quan hệ khéo tốt với Liêu Đạo Nguyên, lão trưởng ban thư ký thị ủy Kiềm Dương khi Liêu Đạo Nguyên còn là bí thư thị ủy. Khi Liêu Đạo Nguyên lên làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Kiềm Nam liền đưa Chu Đăng Cao lên làm phó bí thư thị ủy, mà Phùng Minh Khải cũng bắt đầu thành thư ký của Chu Đăng Cao. Đi chào bí thư Chu tương lai vô hạn. Cả đông cười cười rót rượu cho Phùng Minh Khải. Ràng ràng cũng uống chén chứ? Trương Giang vội vàng xua tay tác hiệu mình không uống. Dường như chồng cô trong đám bạn nọ còn có đầu có mặt, nhưng chiếc mặt cao đông này thì không đáng gì. Không có cao đông thì có lẽ Phùng Bính Khải vẫn ở phòng giáo dục huyện, mà tình cảm của cô với Phùng Bính Khải cũng không thể duy trì. "Tôi tương lai vô hạn, người khác nói thế tôi còn vui, cao đông, ông nói như vậy không phải châm chọc tôi sao?" Phùng Bính Khải trừng mắt nhìn hắn rồi nói. "Ông nghĩ tôi cần làm như vậy sao?" Cao Đông cười cười đáp lại, nó chuyện với bạn học luôn làm người ta dễ chịu, là người ta nhớ lại hồi cấp 3, mặc dù hồi đó hay đánh nhau, nhưng khi ấy không phải suy nghĩ nhiều. "Hừ, ông bây giờ thì oai rồi, chúng tôi không thể so sánh với ông. Tôi thật ra muốn xem trong khóa chúng ta có thể xuất hiện nguyên thủ quốc gia không." Phùng Minh Khải nhìn đối phương, bình thường lúc làm thư ký, y đều phải chú ý ăn nói, chỉ có trước mặt Cao Đông mới ăn nói tùy tiện như vậy. Nguyên thủ quốc gia Tôi đây phản đính về quê mới được." Cả đông nghiêm túc nói. "Tại sao?" Hai vợ chồng Phùng Minh Khải mở to mắt. Cả đông nháy nháy mắt. "Xem bộ đồ có bút khói xanh không?" Cút. Phùng Minh Khải cười mắng rồi cầm chén lên. "Nào, vợ chồng tôi mời ông một chén, vợ ông vẫn ở Bắc Kinh sao?" "Ờ, cô ấy sang Kazakhstan công tác, dù sao tuổi còn trẻ thì phải phấn đấu vì đất nước chứ." Cá Đông cười cười châm chọc chính mình, lúc trước khi Phùng Minh Khải khuyên hắn nên cẩn thận trong hôn nhân, chọn đứa tượng tương đương cũng tốt choán yên tâm phân đấu trong sự nghiệp mà không lo trong nhà có lửa. Phùng Minh Khải không có trọng lưu nhạc đồng vì thấy gia đình cứ xa cách sẽ không ổn, không có lợi để Cá Đông toàn tâm toàn ý phát triển trong chính trị. Được rồi, bởi hai người định bao giờ có con, ông cũng đã ba mươi, chỉ ít hơn tôi một tuổi, còn tôi đã hai tuổi, ông thì chưa thấy tâm hơi đâu. Phùng Minh Khải có chút đặc ý. Đừng nhìn cái khác ông hơn tôi, nhưng điểm này tôi hơn ông đó. Ồ, có con là oai sao? Vậy cũng là công lao của răng rau, không biết sinh là nam hay nữ chủ yếu quyết định ở nhiễm sắc thể của phụ nữ sao, không có kiến thức. Cao Đông có chút tức giận nói. Được rồi, nói thật nhé, Cao Đông, anh cung đến cân nhắc việc này, tôi thấy vợ anh không còn trẻ nữa, cũng phải 27 rồi. Tuổi lớn một chút, có con sẽ không tiện. Giang Dao nói, cả đông cười khổ một tiếng, hắn và Lưu Nhược Động chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, hơn nửa năm qua ngoài thỉnh thoảng gọi điện ra thì hầu như ít qua lại, thì nói gì tới có con. Được rồi, không đãi tiếp chuyện này nữa. Dù tôi có nghĩ đến thì cũng phải đợi cô ấy tung tác vị được đang chứ, có nhiều thời gian mà cũng không phải nhất thiết có ngay. Cả đông xua tay, gắp miếng cá. Nào, ăn thôi. Đúng rồi Minh Khải. Ông Tổng Bí thư chú đã hơn 2 năm, có nghĩ sẽ đi xuống không? Cáo Đông, tôi có thể so sánh với ông sao? 2 năm đã là gì? Ở văn vòng thị ủy, ối người theo lãnh đạo 5 6 năm bây giờ vẫn còn chưa được tính tới, ít nhất cũng phải đợi bí thư chú làm hết khóa này rồi nói. Phùng Bính Khải lắc đầu. Bí thư chú cũng tốt, hỏi tôi là răng dao có cần điều chỉnh không? Tôi vẫn suy nghĩ và thấy thôi vậy, răng dao bây giờ còn trẻ, tôi cũng còn trẻ. Lại ở bên cạnh lãnh đạo nên chú ý một chút vẫn hơn. Cố đồng ngài Tề không khỏi khẽ gật đầu, Phương Minh Khải này thành thật đáng tin, mình lúc trước giúp y không sai. Minh Khải, ông cũng phải có quy hoạch trong lòng mới được, đi theo lãnh đạo là việc tốt, có thể khiến đông thêm kiến thức và tạo quan hệ, nhưng dù sao ông là thư ký, thiếu cơ hội rèn luyện thực tế, cho nên ông bây giờ cần nắm chắc thời gian và tiếp xúc, học tập nhiều thứ hơn, không cần việc gì cũng làm chuyên gia, nhưng nếu ông không biết sẽ bị người ta lừa. Ví dụ như nông nghiệp, ông cần nhiều đó, bốn vụ mùa, hiểu được chính sách của trung ương và tình hình thực tế ở cơ sở, mạng công dọc thì phải hiểu phương thức cải cách công ty nhà nước, chứng tự niêm yết lên thị trường chứng khoán, mới đầu này ông phải hiểu, nếu không ông mò xuống đâu đó để kiêm nghiệm, đôi mắt như bị che khuất, ông chỉ có thể ngồi nghe hoặc đứng dưới bóng người khác. Khi người ta bảo ông nói, ông lại không biết nói gì hoặc nói loạn, thì đâu ấn tượng của người khác về ông sẽ xấu đi rất nhiều. Cá Đông nói làm Phương Bính Khải gật đầu. Cá Đông có thể đi đến bước này không chỉ dựa vào cái miệng, chỉ trong mấy năm mà đã phát triển nhanh như vậy thì không có thực tại là không thể. Hai người liền nói chuyện về cục diện chính trị Kiềm Nam. Lưu Động Nguyên sau khi làm chủ tịch tỉnh đã khá im tiếng, không thích lộ mặt nhiều trên TV, cũng không hay ở Kiềm Dương mà đến các nơi nghèo của tỉnh khảo sát. Trong nửa năm thời gian ở Kiềm Dương không nhiều. Theo Cá Đông nhớ, Kiềm Nam là một nơi không gần có phòng bà Có không ít cán bộ cấp tỉnh ở Kiềm Nam bị ngã, nhất là vấn đề kinh tế càng làm cán bộ bị lật thuyền. Đợt Tết kinh ngồi với nhau, cả đồng đa mơ hồ nói bóng gió về Lưu Đạo Nguyên về việc này. Lưu Đạo Nguyên rất nhạy cảm và cũng sớm ý thức được vấn đề này. Mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng mà Cao Đông biết đối phương cũng nắm bắt được gì đó. Cả đồng từ Dương Thiên Bội cũng biết, tập đoàn Thiên Phú lúc đấu thầu mấy hạng mục đường cao tốc Kiềm Nam không có thuận lợi, mặc dù cuối cùng đã trúng thầu nhưng lại được biết thị trường xây dựng ở Kiềm Nam rất loạn. Hiện tượng lấy quyền mưu lợi cá nhân rất phổ biến. Dương Thiên Bảo mấy lần buôn dốt khỏi kiềm nam là do sợ dính vào mấy việc đen sau này sẽ bị ảnh hưởng. Cao động thực đa tin Liêu Đặng Nguyên không dính tới vấn đề kinh tế. Liêu Đặng Nguyên là người biết tự giữ bản thân, lúc trước khi mọi người chơi cổ phiếu, Liêu Đặng Nguyên chỉ có hứng thú chứ không tham gia, tiếng ở Tân Châu cũng tốt, điều này có lẽ là nguyên nhân chính khiến đi phát triển nhanh như vậy. Phùng Minh Khải cũng hiểu khá rõ quan điểm này. Trước mặt Cao Đông, Phùng Minh Khải cũng không giấu gì mà nói chuyện về những điều ẩn dấu trong chính trường Kiểm Nam, Kiểm Dương Cao Đông cũng nhắc Phùng Minh Khải phải cẩn trọng ở vấn đề kinh tế Nếu thực sự có khó khăn thì tới tìm hắn, đừng tham chút lợi mà mất tương lai Điều này làm Phùng Minh Khải rất cảm kích Nhưng cũng khẳng định với Cao Đông mình sẽ không dính tới việc này Dù sao y đất quý chồng thứ đang có, hơn nữa y cũng thỏa mãn với cuộc sống hiện nay Sau khi bố trí chốt nghỉ cho hai vợ chồng Phùng Minh Khải, Cao Đông lại suy nghĩ miệt man Cô Tiểu Âu nói với hắn một việc là anh cô có cổ phần ở câu lạc bộ quốc tế Bình Quả, đang làm ăn rất tốt. Cô sang đây thấy quy mô mở rộng không ít, còn có cả vũ nữ Nga đồng Âu sang đây biểu diễn. Sau khi về cô Tiểu Âu còn nói cô rất lo anh mình say đắc chuyện. Mà anh cô trong một lần uống say đắc khoe khoang câu lạc bộ tuyệt đối an toàn, không ai có thể làm gì được, câu lạc bộ có ông lớn chống đỡ. Các đồng nghe xong mà rất khinh thường. Câu lạc bộ Bình Quả đã bắt đầu lộ tiếng tăm ra ngoài, có không ít người ở Hoài Khánh cũng mời khách tới đây. Cao Đông mặc dù đã cùng Dương Thiên Bội tới đó một lần, nhưng không thích nên không tới nữa. Câu lạc bộ này sau lâu như vậy vẫn thuận bồm xuôi gió làm Cao Đông có chút khó hiểu. Câu lạc bộ như vậy không ngờ có thể gió im biển lặng, mà theo hiểu biết của Cao Đông về khanh lịch biểu thì nơi này quyết không sạch sẽ, nhất định có gái mại dâm và thuốc. Ai có thể bao che cho câu lạc bộ này, điều đó làm Cao Đông có chút tò mò.